"Còn miệng Doãn Thừa Phong nở nụ cười thật thà, hắn nói: "Chú, tu vi chân khí của cháu thực ra đã đạt tới lục tầng đỉnh phong." "Cái gì? Lục tầng chân khí? Đỉnh phong?" Doãn Lợi Đức đứng bật dậy, hắn khó tin nhìn Doãn Thừa Phong, thậm chí còn hoài nghi tai mình nghe nhầm. "Vâng." Doãn Thừa Phong gật đầu, nói: "Cháu gần đây dùng số lượng đan dược nhiều hơn một chút."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 Cho nên cũng không né tránh. Ngược lại còn đệ tụ chân khí trong đang điền lên bàn tay đánh trả lại. Bốp! Không trung đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ, ánh mắt Joint Lợi Đức hiện lên một tia sáng khác thường. Sau cái va chạm với Joint Thừa Phong, Joint Lợi Đức lập tức biết được đứa cháu mình thật sự đã tu luyện tới lục tầng đỉnh phong. Đến lúc này, nếu như còn tiếp tục có đang dược để phục dụng, sợ rằng có thể ngay lập tức tấm thân thức tầm cảnh giới. Hít sâu một hơi, Doãn Lợi Đức đem vô số kinh ngạc và ý niệm cổ quái trong đầu đè nén xuống. Hắn trầm giọng nói: "Thừa Phong, ta nhớ rõ ngươi mới tấm chức tam tầm chân khí chưa tới 1 năm a." Doãn Thừa Phong nghĩ nghĩ một chút nói: "Chính xác là hơn 8 tháng." "Hơn 8 tháng a." Doãn Lợi Đức thở dài một tiếng,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 Nhưng mà hắn càng nghe càng hết hồn, hấp thu linh lực thiết linh chi lực quán linh vào binh khí. Hết thảy mọi chuyện này tự hồ chỉ có linh sư đại nhân mới có thể làm được à. Nghĩ tới đây, mắt hắn nhất thời nổi lên một tia quan mang nhẹ nhẹ. Thừa Phong Ngươi có thể cảm ứng và sử dụng linh lực. Do anh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói Vâng, gương mặt do anh lợi đứt đột nhiên ưỡng đỏ lên.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 Mà ngược lại đã thành linh sư rồi Chỉ có điều Lời này còn chưa rời miệng Do anh lợi đức cũng đã ngừng lại Hắn nghiêm túc nói Thừa Phong Chuyện này rất quan trọng Ngư nhớ không thể tùy tiện nói ra ngoài Hắn dừng lại một chút Lại nói Ngay cả cha mẹ ngư cũng không được nói cho biết Do anh Thừa Phong hơi giật mình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 Vị đại sư này đồng ý đưa bản chép tay của mình cho hắn đọc. Như vậy đối với hắn mà nói thì đã có ơn dạy dỗ. Lấy trí tụi của Trương Minh Vân đại sư có lẽ đã sớm đoán ra được điều gì. Do anh Thừa Phong có thể giấu diêm được chú mình. Giấu diêm một người không có tâm cơ như Trầm Ngọc kìa. Nhưng không thể giấu được vị linh sư cường đại này. Do anh Lợi Đức sửng sốt nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, nói.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 Hơn nữa còn hiểu rất rõ kỹ thuật của hắn khác rất nhiều so với những linh sư bình thường Cho nên hắn mới quyết định sẽ bái Trương Minh Vân Đại Sư làm sư phụ kiếm cho mình một cái danh phận quan minh chính đại Đương nhiên Cũng bởi vì liên quan tới trầm ngọc kìa Nếu như Trương Minh Vân Đại Sư không phải là cậu của tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia Do anh Thừa Phong cũng chưa chắc có lựa chọn này Gương mặt do anh lợi đức xuất hiện một nụ cười, hắn đột nhiên nói. Tiểu tư ngươi có thể được lâm sư huynh khiếp lệ. Nói như vậy cũng tu luyện qua một ít chiến kỷ. Hãy thi triển cho ta xem. Do anh thừa phong ướm tiếng, mắt nhìn bốn phía mà vẽ mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Phòng này tuy rằng không nhỏ, nhưng hắn thật sự thi triển chiến kỷ của mình ra sợ rằng có thể làm cho cái phòng này lập tức bị phá hủy mất.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 Cuối cùng không ngờ hóa thành một ngọn gió xuyên qua rừng rậm. Chỉ có điều làm cho hắn kinh hại chính là bởi vì ở phía sau hắn do anh Thừa Phong Thủy Trung vẫn không nhanh không chậm đi theo sau. Sợ rằng dù hắn có tăng tốt tới cực hạn cũng không có cách nào bỏ rơi do anh Thừa Phong nửa bước. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy khó tin chính là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 Hắn không biết rằng Lâm Tự Nhiên miêu tả kỳ thật cũng không phải là còn giữ lại lời khen, mà chính là do anh thừa phong ở trong một tháng đại khai sát giới đã đem Huyền Ảnh Bộ dung hợp với Phách Vương Thương Quyết, cùng Sa kiếm pháp và Hỏa Diễm quyền pháp làm một thể. Đây chính là kinh nghiệm do hắn trải qua vô số lần thực chiến, hơn nữa cộng với sự tính toán của trí linh mới làm được. Cho nên Hắn khả năng nắm giữ huyện ảnh bộ của hắn hơn xa so với một tháng trước Vì vậy lúc này mới bày ra năng lực bất đồng Tốc độ của hai người giống như hai con ngựa đang toàn lực chạy trên đồng bằng Chỉ sau một lát đã rời xa thôn Đi tới một chỗ cây cối hoang vu ở sâu trong rừng Do anh lợi đức lúc này chợt dừng lại Phẽ mặt hắn có chút vui mừng nhìn đứa cháu của mình